đã qua kỳ thi cuối năm, Tác Thảo vẫn không thấy Nhật Bạch, lần này cô lo sợ thực sự. Truy hỏi nhưng Diệp Phong thấy không thể lử tránh cô mãi, nén thở dài nói: "Thôi được, đằng nào cô cũng thi xong, nói cho cô biết cũng chẳng sao." Rốt cuộc là có chuyện gì? Tác Thảo lo sợ đến mức giọng. Thời gian vừa rồi, Nhật Bạch phải vào bệnh viện. Thần sắc Diệp Phong có vẻ nghiêm trọng, bệnh viện Cô kinh hãi, mặt trắng mệt. Nhật mạch sư Huynh bị ốm sao? Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bệnh viện nào? Tại sao trước đây? Hỏi mấy anh cũng không nói. Nó lo sợ và tức giận, khiến người cô muốn vỡ tung. Biết nghe mà, biết nghe mà. Nhất định là xảy ra chuyện. Nếu không, nhật bạch đã không như vậy. Ha ha ha, Diệp Phong đứng dựng vào tường cười thoải mái. Thấy cô quan tâm tới nhật bạch như vậy. Còn như cậu ta không ổn công. Bỏ bao không sức lo cho cô Thế anh ấy bị làm sao? Nếu không nể Diệt Phong cũng là sư huynh Bách Thảo thật sự muốn đá cho anh ta một phát Ha ha, yên tâm, không phải Nhật Bạch bị ốm Nghe tránh ánh mắt phẫn nộ của Bách Thảo Diệt Phong cười khen mấy tiếng, không dám đùa nữa Là cha của Nhật Bạch bị bệnh Cha cậu ấy đột nhiên bị nhiễm virus Phát triển rất nhanh, do không tìm ra là loại virus gì có một thời gian dài tình hình rất nguy cấp nên ngày nào dịch phong cũng phải trực ở bệnh viện. Trong bệnh viện chỗ nào cũng to người là người, Bách Thảo nhảy nhảy mồ hôi, chạy vào cổng lớn của bệnh viện, không kịp chờ thang máy, theo địa chỉ dịch phong đưa, cô lên thẳng phòng bệnh, phòng 305. Có lẽ là phòng này, sạch Cô phòng mở từ bên trong, một phụ nữ trung niên trang phục sạch sẽ, dáng người gầy gò bê chậu nước. Từ bên trong đi ra, thấy Bách Thảo, bà từ tốn hỏi, Cô là... Cháu là thích Bách Thảo, ở Tùng Bách Võ Quán, Nhật Bạch là sư huynh của cháu. Cô cam thẳng trả lời, Ồ, oh, cháu là sư muội của Nhật Bạch, Mau vào đi, Nhật Bạch ở trong này. Bà ung tồn nói vọng vào trong, Nhật Bạch, sư muội con đến hồng bệnh có tất cả ba giường, hai chiếc đã có người nằm, một chiếc bọt không. trong không gian chật hẹp đó còn đặt một chiếc giường gấp. dùng cho người nhà bệnh nhân vừa bước vào, bách thảo đã nhìn thấy nhược mạch. anh ngồi ở mép giường bên trái, quay lưng ra cửa, lặng lẽ nhìn bình nước truyền từ từ nhỏ giọt. nghe tiếng mẹ, anh đứng dậy, quay về phía bách thảo. bách thảo mở to mắt, căng thẳng nhìn anh. anh gầy đi nhiều nhưng không ốm. Cái vật mắt ở cổ họng cô từ từ trôi xuống Sao em đến đây Nhật Bạch cao mày hỏi Bách Thảo cắt môi Nặng lẽ nhìn nền nhà Không trả lời Cũng không nhìn anh nữa Thằng bé này Sao không nói gì Mẹ Nhật Bạch trách con trai Rồi lại ôm tồn nó với Bách Thảo Cháu mau ngồi nghỉ một lát Trời nóng quá Nhật Bạch Rót cốc nước cho sư mùa của con Cháu gái Cháu ngồi chơi Bác đi đổ chậm nước sẽ về ngay Bác để cháu Không đợi bà phản ứng, Bách Thảo đã nhấc chậu nước từ tay bà rồi đi ra ngoài. Bách Thảo uống từng ngủm nước, không động đến chút hoa quả nào. Sau khi biết bệnh của cha nực bạch đã được khống chế, mấy ngày nữ là phục hồi hoàn to, có thể xuất hiện, Bách Thảo mới lặng lẽ bắt tay vào việc. Cô dùng rẽ lao vòng bệnh, từ vệ cửa sổ, sàn đá đến thanh xương, ghế dài, ghế đôn, nào đi lao đi la lại rất cẩn thận, không còn hẹt ngụy nào. Tại cửa sạch bóng, nền nhà sáng tròn, chân giường, chân ghế sạch tinh Đi cạnh bác sĩ trưởng khoa, Sơn Nguyên thấy Bách Thảo đen ra sức kỳ cọ bồn rửa mặt Nhưng muốn lao cho sáng bóng Đi đến cạnh cô, Sơn Nguyên nói Em biết rồi Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh mấy giây, rồi im lặng tiếp tục Xin lỗi, Sơn Nguyên nói với cô Anh không muốn gió chuyện của cha Nhật Bạch Nhưng Nhật Bạch nhất định yêu cầu không cho cô viết Không sao, bác Thảo lắc đầu, trao đổi với Nhược Bạch vài câu về tình hình bệnh nhân và phương án điều trị. Bác sĩ trưởng khoa tiếp tục dẫn các bác sĩ đi kiểm tra các phòng bệnh. Bác Thảo vẫn tiếp tục dọn vệ sinh trong phòng, ít nước sáng cho, có thủy tinh sáng lón, cô cầm rẽ sạch bắt đầu lau kính. Cháu gái đừng làm những việc đó, mà nghỉ thôi, mẹ nhiệt Bạch Ái Na nói. Theo anh, rằng miếng dễ lao, Nhật Bạch kéo Vách Thảo ra ngoài phòng bệnh, đi đến lang can phía cuối cầu thang, câu mà hỏi, em đến có việc gì? bách Thảo không nói không rằng, lấy trong chiếc túi đeo bên người, một tập bài thi chì trước mặt anh. Đợt sở xem, lông mà Nhật Bạch từ từ giảng ra, trong mắt thoáng nét vui vui, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Đứng thứ mấy? Thứ tư toàn khói. Nhục bạch gật đầu, nụ cười lộ ra nơi khóe miệng, đã thi xong thì nên tập trung tập luyện, anh đã nói với Diệp Phong kế hoạch tập, mấy ngày này sẽ do cậu ấy. Anh dừng một lát, thấy cô nãy giờ vẫn im lặng, anh lại cao mày. em sợ gì chứ? Miếng chặt môi, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ưu ướt, giọng nói cũng cứng danh, sao anh không cho em biết? Cô hít một hơi thật sâu, cô nút cơn giận xuống. Mọi điều anh muốn em làm, trước nay em đều cố gắng làm, dù có đến đâu, cũng cố làm bằng được. Nhưng anh biết không, không phải anh là sư huynh của em, mà em nhất thiết nghe theo mọi mệnh lệnh của anh. Em nghe anh bởi vì em biết anh không chỉ coi em là sư muội mà coi em là người thân, là người bạn. Mọi yêu cầu của anh đều là muốn tốt cho em, cho nên bất luận anh nói gì, Em cũng nghe theo, nhưng em rất buồn. Nước mắt rừng rừng nơi khóe mắt. Khi anh cần giúp đỡ lại không hề nói với em, nhật bạch sư huynh, là anh cảm thấy em không làm được, hay là anh cho rằng không cần thiết phải nói với người không liên quan. Thấy quần mắt cô đã hoe như đứa trẻ, nhưng cô không để nước mắt trào ra, nhật bạch không nén nổi, kéo cô vào lòng ngực áo mình, thấm hết nước mắt cô. Em có thể giúp anh. Được anh ôm vào lòng, giọng nói cô đỡ nghẹn nhưng vẫn kiên quyết Thật đấy, em có thể giúp anh, anh xem Ít nhất em cũng có thể dọn vệ sinh, có thể mang cơm, lấy nước, giặt quần áo Một mình anh là đủ Vợ như không biết cô khóc, Nhật Bạch nói Hà Tất ảnh hưởng đến ôn thi của em Dù em đến giúp, cũng không ảnh hưởng đến việc ôn thi Vùng khỏi ngực anh, mặt Bách Thảo vương đầy nước mắt Chẳng lẽ Nhật Bạch sư huynh thiếu tin tưởng và em thế sao? Em đã nhận lời với anh, lần thế này em sẽ loạt qua tập mới thì nhất định em sẽ làm được, cho dù gặp phải chuyện gì. Đủ rồi." Nhật Bạch ngắt lời cô, ánh mắt dừng lại mấy giây trên mặt cô, sau đó quay người vở đi. Phó Thảo thẫn thờ nhìn theo bóng anh, lòng vẫn buồn khôn tả. Trong ánh nắng hè, óng những bạch rất ghê, đi đến bậc cầu thang có lan can, anh dừng chân lại, giọng nói theo gió truyền đến tay cô. biết rồi, lần sau xảy ra chuyện tương tự, sẽ nói với em." Kỳ thi cuối năm kết thúc, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Bách Thảo ngày nào cũng dậy thật sớm, đầu tiên là dọn vệ sinh trong vỏ quán, sau đó vội vàng ra chợ mua thịt và rau xanh, về nấu canh, làm cơm mang đến bệnh viện, kể hoành đi cùng cô mấy lần, sau đó do có hẹn với bạn đi chơi nên cũng chỉ đi với cô chốc lát. Bách Thảo thường xuyên gặp Sơn Nguyên và Nhật Bạch ở bệnh viện Hai đến bệnh viện Nên Bách Thảo ngày càng thân thiết với cha mẹ Nhật Bạch Cha anh là người ít nói Mẹ anh khá cởi mở, thích nói chuyện Lúc còn nhỏ Gần nhà có anh hay sớm tập tae cung đô Nên nó rất thích Liền đòi theo học Một thời gian sau Anh ấy không đến nỗi Nhật Bạch Liền mẹ nó đến võ quán Đúng rồi, chính là từng Bách võ quán Lúc gặp Nhật Bạch Vì quán chủ đã hỏi nó có muốn tập taekwondo không, mẹ Nhật Bạch vừa gọt táo vừa xì xầm nói chuyện với vách Thảo. Lúc đó Nhật Bạch lắc đầu bảo không học. Thằng bé này từ nhỏ đã hiểu biết. Lúc đó do sức khỏe ông bà nội không tốt, tiền thuốc thang rất nhiều, nhà lại nghèo, phải vay nợ nên không có tiền cho nó học taekwondo. Nó không nói xin bác, nhiều ngày nào cũng trèo lên tường của Tùng bách võ quán lén xem tập luyện. Bách Thảo nghe người dù quán chủ biết chuyện, nhưng cũng không ngăn cấm. Cứ như vậy sau nửa năm, có lần các đệ tử võ quán thi đấu với nhau, cũng kéo Nhật Bạch vào thi. Kết quả Nhật Bạch đánh bà tất cả. Bà cười hạnh phúc. Lúc đó dự quán chủ đến tập nha tim, Hà bác mới biết chuyện. Hà bác đã bảo Nhật Bạch nếu muốn học thì dù phải phai nợ Hà bác cũng cố lo cho. Nhưng nó vẫn nói không muốn, thằng bé này ngoan đến mức làm bác mũi lòng Bé vậy mà chưa bao giờ đã mua đồ chơi, quà phật, hai bác có lỗi với nó. Cha nhật bạch nằm trên giường bổ vỗ vai vợ, bà bối rối lấy cánh tay là nước mắt. Ngày từ lúc đó, bác và cha nó đã quyết định phải cố kiếm tiền, không để nhật bạch sau này phải khổ. Hai bác bắt đầu buôn bán và khi cất hàng bán về, sau lại chuyển đến làm ăn ở thành phố lớn. Ôi chao, bây giờ nghĩ lại, họ đó thường xuyên để nhật bạch thùn thổi một mình, thật có lỗi với nó. Mà, mà dù quán chủ là người tốt, mỗi khi hai bác không có ở nghệ dương, đều mang nhật bạch đến tùng bách quả quán chăm sóc giải nó tập tay vì sao thời gian nhật bạch ở võ quán càng lâu vì có lúc cả năm hà bát mới trở về một hai lần gần đây hai bát muốn đón nó về sống cùng nhưng nó không muốn bà lại thở dài làm người phải biết tri ơn báo đáp dù quản chủ tốt với nhật bạch như vậy Cũng đến lúc nó phải bao đáp Tùng Bách bỏ quán rồi, hơn nữa những bà thích Taekwondo như vậy, thằng bé này giống cha nó, rất ương bướng, thích gì là nhất định thích đến cung. Dù không nói ra, nhưng bác và cha nó đều biết Taekwondo là cuộc sống của nó, nó mong có ngày trở thành vô địch toàn quốc, thậm chí vô địch thế giới. Bà đột nhìn nôn nóng nhìn cô, hỏi Phải rồi, bây giờ Nhật Bạch luyện Taekwondo thế nào? các hỏi nhưng nó chẳng bao giờ nói Nó đã tham gia máy giải đấu trong nước Bây giờ đã thi quốc tế được chưa? Lòng mắt thảo vùng mã Trên thực tế, cô cũng đang muốn hỏi Nhật Bạch Tở qua, Hiễu Huỳnh nói, lúc đi xem phim với bạn có gặp huấn luyện viên thẩm, nên đã hỏi xem cần chuẩn bị quần áo thế nào, cho chuyến đi sương hải vở quán tuần sau, và nói một số chuyện khác. Huấn luyện viên thẩm vô tình nói ra, do gia đình Nhật Bạch có chuyện, không thể đi Hàn Quốc, nên sẽ gặp tên Nhật Bạch khỏi danh sách. Bác ơi, bác Thảo hỏi, ngày mai bác trai xuất viện phải không ạ Phải, sáng mai xuất viện. Mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy bác Thảo rụt ngột chuyện chủ đề, nhưng bà vẫn trả lời. Sau khi xuất viện, bác trai cần luôn lại nghẹn dương tĩnh dưỡng đúng không? Không, bệnh viện nói ông ấy đã bình phục. Hoàn toàn, ô giàu bác cũng biết, thực ra đã có thể xuất viện từng hai hôm trước nhưng nhật bạch không yên tâm nhất định muốn hai bác ở thêm hai ngày để theo dõi ngày mai nghỉ một ngày ngày kia hai bác về nhà công việc làm ăn cũng không thể bỏ bê mãi được nhật bạch sư huynh có về cùng hai bác không ạ không về rồi hai bác lại a bận việc nấy nhật bạch phước sức cũng không được cả lại thời gian nghỉ hè cũng có việc làm thêm ở đây Ấy, bây giờ hai bác đã kiếm được tiền, có thể cho nó tiền học phí, tiền ăn ở, nhưng nó không chịu, bắt hai bác xử lấy phòng lúc mà dùng, bà lại lao nước mắt nói, thằng bé này... Vậy là buổi trưa, nhân lúc gia nhật phật ngủ, khi phòng bệnh từng đó yên tĩnh, bác Thảo kéo anh ra lan can, sao anh không đi Hàn Quốc? Anh mặt trời gây gắt Chiếu thẳng xuống Cô nghĩ một lát rồi hỏi Có phải lúc trước Do bạn bác trai Anh sợ không có thời gian Nên bác không đi Bây giờ bác khỏi rồi Ngày kia đã rời nhạc như Anh có thể đi được rồi Nhật bạch trầm ngâm không nói Bác thảo nói thẳng Em sẽ đến gặp phóng luyện viên thẳng Đề nghị cô ấy ghi thêm tên anh Không cần Sao còn ở người Vậy Vậy anh đi nói với huấn luyện viên anh không muốn đi nhật bách thảo sẵn người hỏi lâu tại sao chú nhật bạch cau mày chẳng có nhiều tại sao đến thế về sớm đi đừng để lỡ buổi tập chiều nói xong anh quay người bỏ đi bách thảo phải kéo tay anh lại là là do tình thảo tiên mối phải không cô biết nhật bạch không muốn nghe cái tên đó nhưng là nguyên nhân nó sao Là do tình hạ tiền bối tạo cho cơ hội này nên anh mới không đi, đúng không? Lương Nhật Bạch cứng đờ. Phải không? Cô bướng bỉnh nhắc lại, nắm chặt cánh tay anh, không cho đi. Thấy anh không trả lời, cô đã hiểu, hạ giọng nói. Dù là ai tài trợ, nhưng chỉ cần có thể đi Hàn Quốc, đường giao lưu với các tuyển thủ khác nước đều là cơ hội tốt, không phải sao? Nhật Bạch vẫn quay lưng về phía cô, giọng trầm trầm, anh ở lại trong nước, luyện tập cũng thế. Bạch Thảo nghĩ một lúc, nói dứt khoát, Vậy em cũng không đi. Nhật Bạch quay phát người lại, trong mắt thoáng vẻ tức sợ, nhìn cô nói, Em nhất định phải đi. Nhưng anh chẳng phải vừa nói, ở trong nước tập luyện cũng thế cả mà. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói, Môi Nhật Bạch miếm lại thành một đường thẳng, cô nhìn anh nói tiếp, Nhật Bạch Sư Huynh, giả sử dù em tập luyện chăm chỉ đến mấy, nàng thế nào cũng không thể chiến thắng đình nghi, vậy thì em nên bỏ cuộc đúng không? Em có thể chiến thắng cô ấy. Nếu em không thể, em có nên bỏ cuộc. Cô nói một cách kiên quyết, em tập tay taekwondo là do em thích, không phải vì đình nghi, cũng không phải vì đình nghi mà từ bỏ taekwondo, từ chối bất cứ cơ hội nào. Nếu em tạm thời không thắng được thì em sẽ kiên trì tập tiếp Những cái đó chẳng phải chính là anh và em sao Anh cũng không nên từ bỏ về bất cứ lý do gì Không phải sao Nhật Bạch trầm tư Sư Huynh, nếu anh không đi, em cũng không đi Bách Thảo nói dứt khoát Chiều hôm đó, Bách Thảo đi gặp huấn luyện viên thẩm ninh xin bổ sung tên nhật bạch thẩm ninh nói một là cần chính nhật bạch phải tỏ ý kiến hai là danh sách đã báo lên tập đoàn phương thị nếu tăng thêm người thì phải được phương thị phê chuẩn tập đoàn phương thị còn ngạc nhiên còn gặp bộ phận nào của tập đoàn hay là nên gặp địch thảo tiên mối thẩm ninh nhìn cô đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan trận đấu lần trước của em Đình nghi là do Nhật Bạch dạy em Tạm đã liên hoàn đến không Vâng chiến thật trận đó cũng hoàn toàn Do Nhật Bạch đánh ra Vâng Bác Thảo trả lời thẩm ninh chậm chậm gật đầu nói Chuyện của Nhật Bạch Em trực tiếp tìm Đình Hảo thử xem Tra lại số điện thoại Đình Hảo Bác Thảo vào một trạm điện thoại Gọi cho anh Đầu bên kia hình như đen họp Cô nghe tiếng Đình thảo nói Cuộc họp Tạm nghĩ ít phút nên làm thấp thấp xin lỗi, sau đó nói vắng tắt nguyên nhân mình tìm anh. 9 giờ tối, em đợi anh ở quán cà phê đó nhé. Tình hào bất ngờ kết thúc đàm thoại Người thói, bác Thảo đến quán cà phê khá sớm. bách Thảo không gọi đồ mà uống nước lọc miễn phí. Cô thầm nghĩ hôm nay, mình sẽ mời anh, nên đã lấy toàn bộ số tiền tích cấp được mang theo. Quán cà phê này mọi thứ đều đắt, một ly nước quả thông thường cũng mấy chục đồng. Tình hạ tiền bối đã mời cô hai lần Dù thế nào Lần này cô cũng phải mời anh Hủng hồ cô đang nhờ anh giúp đỏ Nhưng quán này quả thật quá đắt Đếm lại toàn bộ số tiền men theo Lật xem thực đơn Bách thảo bó rối cắn môi Xin lỗi Anh đến muộn Căn cửa kính của quán cà phê mở ra Một giọng nói trong trẻo Từ phía sau truyền đến. Cô vợ đứng lên Đúng là Đình Hảo đen tối Hình như vừa từ một nơi long trọng nào đó Anh vẫn bộ cơm lề màu đen sang trọng trông rất lịch lãm Đình Hảo tiên bối Bách Thảo cúi chào Uống gì Đít nhìn mặt bàn Đình Hảo vẽ tay gọi nhân viên phục vụ Bách Thảo hơi đỏ mặt ngăn anh Đình Hảo tiên bối anh, anh có muốn ăn mì bò không Sao Em biết có quán mì bò rất ngon Vì ánh mắt của anh nhìn chăm chú Cô hơi lúng túng cúi đầu Quán đó cũng có rất nhiều đồ uống Nếu... Được đi thôi Nhân viên phục vụ cho họ định hào định đưa cô đi ra Chơi đã Cô gọi anh Nói liền mấy câu xin lỗi với người phục vụ Ngoài ở trong quán lâu như vậy Là uống không nước lọc của người ta Lòng cô vô cùng ái nái bé ngốc ạ, Tình Thảo cười, khởi động xe hơi, theo đường Bách Thảo chỉ dẫn, không lo sao, chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ, sào trời lớn đớm, gió hiêu hiêu, mặt đường được phậy ướt, ẩm ướt mát mẻ, hai bên có khá nhiều quán nhỏ, Bách Thảo dẫn anh vào một quán, trước cửa treo hai chiếc đèn long, quán không lớn, bên trong chỉ có không đến 10 chiếc bàn, rất sạch sẽ, Đình Thảo vừa cởi khâm lê và nói mọi chiếc bàn đều có khăn trải nền trắng hoa nhỏ, không một vết dầu mỡ hay bụi phấn. Nền lát đá màu trắng cũng sạch bóng. Dụng cụ ăn đều là hàng dùng một lần đã diệt khuẩn, bọc trong túi ni lông. Vâng, hơn nữa mì bò ở đây lại rất ngon. Gia đình Thảo nói vậy, bác Thảo vui hẳn lên, giọng hè hứng nói tiếp: Bát của họ rất to, thịt rất nhiều, rất mềm, rất thơm. Anh có muốn thử không? Nhìn mắt cô sáng long lanh. Đình Hảo cười, đương nhiên phải thử Nước dùng sền sệt, mùi thơm sực nức, rau xanh, tươi non, thịt bò như thái dài Khi bà chủ vê vác mì đến, Đình Hảo gật đầu nói Xem ra đúng là không to. Bách Thảo rõ mặt cúi đầu Xin lỗi Đình Hảo tiền bối, em em bây giờ chỉ có thể mời anh thấy này Vì sao nếu, nếu có tiền, nhất định em sẽ mời anh món ngon hơn Trình Hảo dùng đũa gắp mi, nóng hỏi. Trình Hảo ném thử, hài lòng nói. Um, mùi vị rất tuyệt, vừa đúng lúc anh nói meo, vậy anh không khá khí nữa. Cảm ơn em đã mời. Thầy anh thích thú, bác Thảo cũng rất vui, cùng cúi đầu ăn từng miếng từng miếng. Không ngờ, em lại biết quán ăn ngon thế này. Quả thật rất ngon, Trình Hảo hơi mất ngờ. Là Nhật Bạch đưa em đến đây. Hơi mì bốc lên lẫn quẩn trước hẹn mì của cô Trong khi đấu xưa các vỏ quán năm ngoái Tùng mách vỏ quán đạt chức vô địch Cả võ quán ăn mừng đến tận tối Đêm khuya, khi các đệ tử giải tán Nhưng bạch sư huynh đã đưa cô đến đây Còn nhớ bữa đó, cô đã ăn rất heo hứng Chưa bao giờ được ăn mì bò ngon đến thế Nhiều thịt đến thế Cô thông thả nha từng sợi mì Cảm giác nít dùng ngọt liệm ngắm vào từng sợi Khi ăn sắp hết Mới phát hiện bát mì trước mặt Nhật Bạch Sư Huynh Hầu như chưa động đủ Nhật Bạch Sư Huynh đưa phần của mình cho cô Cô ăn quá no Tối đó anh không vui như các đệ tử khác Trên đường trở về vỏ quán Anh vẫn trầm tư Đi mãi, đi mãi Cô cũng dần dần im lặng theo anh Mặc dù đội chất vô địch Nhưng trong trận đấu không có đình hẹo đình nghi niềm vui chiến thắng giảm đi mấy phần Sẽ có ngày em chiến thắng đình nghi Trọt chức phu dịch từ tay chị ấy Phải vỡ không khí yên lặng Cô nói với Nhật Bạch Anh cũng như vậy Sẽ có ngày anh chiến thắng đình hạo. Bóng trăng lờ mờ Nhật Bạch lặng lẽ Suốt đêm không nói Cô ngồi bên anh Cũng suốt đêm lặng lẽ cùng thức với anh Đình Hảo tiên bối, Bách thảo đặt đổ xuống, bất an nhìn Đình Hảo nói Xin anh hãy thêm tên Nhật Bạch Xu Huynh vào danh sách đi Hàn Quốc, được không? Đình Hảo đang gấp cộng sao trong bát Vì sao? Hả? Anh và Nhật Bạch đó rất kiết anh Đưa miếng sao vào mồm Đình Hảo cười nói Vì sao anh phải làm việc đó cho cậu ta? Nhật Bạch Xu Huynh không biết anh Cô vội nói Trình Hạo lại cười Nhật bạch sư huynh Cô ngập ngừng Chỉ coi anh là đối thủ đáng coi trọng nhất thôi Anh ấy thật sự không biết anh Mà là mong muốn bản thân tiến bộ hơn nữa Cô bé ngốc Trình Hảo lắc đầu Cười không nói Thế nào Cô không hiểu Trình Hảo an chậm rãi Vừa ngẩng lên đã thấy cô nhìn mình và ánh mắt căng thẳng Trà mắt đen lái băng khoăn và khẩn cầu Khi Sơn Nguyên còn tập Taekwondo Mọi đệ tự ở Nghệ Dương Đều sống dưới hà quang của anh ấy Tùng Bách võ quán hồi đó Là võ quán được sung bái nhất Nghệ Dương Trình Hạo nhớ lại Vậy sao Sơn Nguyên từ xã Tùng Bách võ quán từ đỉnh cao rơi xuống hạng hai, Dù quán chủ buồn lắm Hoàn toàn bỏ bê võ quán không cai quản Sau khi Nhật Bạch trở thành đại sứ huynh Chịu áp lực rất lớn Cậu ta một lòng muốn chấn hưng Tùng Bách Bác Thảo nghe người nghe, trước đây khi Huỳnh nói chuyện đó với cô, đều chỉ tỏ vẻ đáng tiếc vì sơ Nguyên từ bỏ, hoàn toàn không nhắc đến hoàn cảnh của Nhược Bạch. Anh chàng Nhược Bạch này là người chịu khó nhất, nhẫn nại nhất mà anh từng gặp. Trình Hạo lắc đầu, cười, nếu anh và cậu ta ở cùng một võ quán, có lẽ đã trở thành bạn tốt của nhau. Có lần Nhật Bạch đến trước mặt nó là muốn được sao đấu với anh, còn hy vọng sẽ có cơ hội thi đấu với anh. Anh hiểu tâm tư của Nhật Bạch, chỉ có điều anh đã hứa với cha. Hôm đó Nhật Bạch nhìn anh rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay người bỏ đi. Em đến tìm anh thế này, muốn ghi lại tên cho cậu ta vào danh sách đi Hàn Quốc, Nhật Bạch có biết không? nhìn mặt bách thảo đỏ bừng bối rối cúi nhìn mặt bàn. đình hạo cười em không sợ cậu ta biết sẽ nói giận ư em em sẽ khuyên nhật bạch sư huynh cô lắp bắp chỉ cần đình hạo tiền mối đồng ý bổ sung thêm tên anh ấy thế vì sao anh phải làm vậy cô ngó người đúng vì sao đình hạo tiền bó phải làm như vậy rất có thể nhật bạch sư huynh không chịu đi Cô không hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục trường Nhật Bạch xuân Huynh. Mặc dù cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ đi đến Hàn Quốc để đấu xã hữu với tuyệt thủ khác nước một cơ hội. Như vậy không ai muốn bỏ qua, nhưng Nhật Bạch xuân Huynh đối với Đình Hảo tiền bối. Trừ phi là do em thỉnh cầu, Đình Hảo cười cười nói tiếp, nếu Bách Thảo thỉnh cầu, có thể anh sẽ bằng lòng. Vâng, em tỉnh cầu anh. Bách Thảo không kịp nghỉ, lập tức trả lời. Vậy anh sẽ giúp. Vì chuyện của cậu, hôm qua Bách Thảo đã đến tìm tôi. Anh nắng chiều thoát qua cửa sổ, chiếu vào phòng làm việc. Sau buổi tập, Thẩm Ninh thay một chiếc áo tròn da vàng chanh, nhìn nhật bạch trước mặt. Cô ngồi sau bàn làm việc, nói, hôm qua, cậu lại vì chuyện của Bách Thảo mà đến tìm tôi. Hôm nay, Bách Thảo lại vì chuyện có cậu mà đến tìm tôi, đúng là có thỏa thuận ngâm Cô ấy tìm cô có vị si. vì chuyện đi Hàn Quốc, cô bé muốn tôi ghi thêm tin cậu vào danh sách. Thẩm lên nhìn anh, chẳng lẽ cô bé không biết, cậu không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của đình hạo, dẫu là cơ hội hiếm ho đi Hàn Quốc giao lưu. Lương Nhật Bạch cứng đờ nói đi, cậu tìm tôi có vị gì si. Không trơ đùa anh nữa, Thẩm Ninh nhìn anh nghiêm túc nói Tôi hy vọng, huấn niệm viên đề cử Bách Thảo tham gia cất Taekwondo thế giới Nhịp vạch vào nghe vấn đề, Thẩm Ninh nhứng nhứng lông mày. Cậu nên biết, Đình Nghi và Bách Thảo tham gia cùng một hạng con Có Đình Nghi, Bách Thảo không có cơ hội Vì sao? Bởi vì Đình Nghi là vô địch toàn quốc Bởi vì năm ngoái Đình Nghi Tằng tham gia giải đấu quốc tế và đã lọt vào tứ kết hạng cân của cô ấy. Giọng thẩm Ninh nghiêm khắc, bởi vì thành tích của Bách Thảo hoàn toàn không thể sánh với Đinh Nghi. Tôi nghe nói, năm Bách Thảo gia nhập Tùng Bách Võ quán, trong cuộc thi đấu chọn người tham dự cuộc thi sự kiện Võ quán, cô ấy đã đánh bại mọi đệ tử đứng thứ nhất, nhưng cậu không cho cô ấy tham gia thi đấu mà để người đứng thứ hai đại diện Tùng Bách đi thi. Tại sao cô làm thế? thẩm nên cười hỏi nhiều lần thô đình nghi như vậy chỉ động viên chiến thắng một lần mà lại là trong thi đấu tập luyện nếu cầu là tôi cậu có thể để bách thảo tham gia cúp thế giới bỏ qua đình nghi không hỗn hồ bất luận thành tích trước đó thế nào về chiến thuật chiến lược hay kinh nghiệm thi đấu đình nghi đều hơn cô ấy rất nhiều cuộc thi lựa chọn võ quán năm đó chứng minh tôi đã sai Biểu hiện của Bách Thảo đã chứng minh Thực lực của cô ấy Bách Thảo thắng liên tiếp Dẫu trần cuối cùng đã thua Đình Nghi Nhưng sít nữa cô ấy cũng cao ô Đình Nghi nhật bạch nhìn huấn luyện viên thẳng Tiếp tục Cô cũng xem trận đấu đó Nên khi lựa chọn đệ tử đã đưa Bách Thảo vào danh sách Hơn nữa mặc dù Mấy năm nay Đình Nghi vô địch toàn quốc Nhưng thành tích tốt nhất của cô ấy Trong thi đấu chỉ lọt vào tứ kết Cô ấy tham gia cấp thế giới Không thể có đột phá lớn Bạch Thảo tham gia Sẽ có đột phá lớn chăng Thẩm ninh bật cười Nếu cô ấy bị loại ngay vòng đầu Đó mới là sự ngạc nhiên lớn Huấn luyện viên thẩm Bạch Thảo không kém như cô nghĩ đâu Nhưng Bạch Hạ giọng lạnh lùng nói Sức mạnh, tốc độ, sức bật Khả năng phán đón Sự tiến bộ của Bạch Thảo Bao gồm cả tam hoàng đại cô ấy Trong trận thi đấu tập luyện đó Còn ai có thể làm xuất sắc như thế Còn nữa, Bạch Thảo không những có tố chức Mà cũng rất có đau óc. Nhật vạch đặt từng bài thi Hầu như đều đạt điểm tối đa Của Bách Thảo lên bàn Dạo trước Bách Thảo phải tăng cường luyện tập Hầu như không có thời gian ôn thi Nhưng cô ấy vẫn đứng thứ tư toàn khói Hỗn luyện viên thẩm Tôi không hiểu Rốt cuộc cô không nhận ra Bách Thảo Càng ngày càng tỏ sáng Hay là do đình nghi là giáo ngoại của sư phụ cô Nên mặc dù thấy tài năng của Bách Thảo Nhưng cô cũng kho như không Nhật Bạch! Thẩm Ninh hơi giận, trợn mắt nhìn anh, Nhật Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt không nhượng bộ. Tốt, tốt, cậu đúng là to gan. Nhìn anh mấy giây, Thẩm Ninh không giận nữa, trái lại còn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Không sai, do ông ngoại cô ấy là ân sư của tôi, nên tôi mới đặc biệt quan tâm cô ấy. Hơn nữa, thành tích và biểu hiện của đình nghi cũng đáng để tôi đặc biệt quan tâm, có gì không đúng. Không đúng ở chỗ, huấn luyện viên đã thức đi cơ hội cạnh tranh bình đẳng của các đệ tử khác. Bách Thảo cũng là đệ tử của cô, có khả năng vượt qua đình nghi. Cô ấy hoàn toàn có tư cách cạnh tranh tham gia cấp thế giới, không nên vì lý do cá nhân mà hy sinh cô ấy. Cậu làm cách nào để chứng minh Bách Thảo có tư cách vượt qua đình nghi? thẩm nên hỏi lại, huấn luyện viên cần chứng minh thế nào? Nhật Phạch nhìn thẳng người đối diện nói, chỉ cần huấn luyện viên đưa ra tiêu chuẩn, bác Thảo có thể chứng minh cho cô thấy không khí trong phòng làm việc như đông lại anh mắt kia gắt nhức mắt vuốt chiếc kẹp tóc bằng thủy tinh trên tóc mai thẩm linh im lặng hồi lâu mới lên tiếng khóa tập huấn ở Hàn Quốc lần này Trình độ của tuyển thủ các nước đều rất cao, hơn nữa rất có thể gặp được ân tú của Hàn Quốc. Mấy năm nay, ân tú đã chiếm ngôi vị quán quân thế giới ở hạng cân của cô ấy. Lần nào Rình Nghi cũng thua ân tú. Nếu Bách Thảo có thể chứng minh có khả năng đánh bại ân tú, tôi sẽ cho cô ấy cơ hội. Nhưng Phạch câu mày, nếu Rình Nghi cũng không thể đánh thắng ân tú, tại sao cô lại yêu cầu Bách Thảo như vậy? Nếu rằng nào hai người đó cũng không phải là đối thủ của ân tú, tại sao phải mạo hiểm thà đình nghi bằng bách thảo Nhật bạch im lặng say lát. được bách thảo sẽ chứng minh cho cô thấy có điều cử ai tham gia cúp thế giới không phải do một mình tôi quyết định thẩm ninh lại nói dù tôi có tiến cử bách thảo cô ấy cũng phải trải qua hàng loạt cuộc thi chứng minh thực lực của mình cho cục thể dục thể thao để họ phê chuẩn thì mới có thể tham gia vâng tôi hiểu Nhật bạch nói Chỉ cần huấn luyện viên bằng lòng cho Bách Thảo cơ hội, những việc còn lại đành phải xem nỗ lực và khả năng của cô ấy. Còn nữa, trong ánh nắng he, Thẩm Ninh lặng lẽ nhìn những bạch nói, nếu cậu muốn để Bách Thảo tham gia những cuộc thi lớn, có một chuyện cậu nhất định phải làm.